Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào quý thính giả thân mến của kênh hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay tâm tình sẽ gửi đến cho các bạn một bộ truyện có tựa đề Tầm tài chốt say làm càn của tác giả Lê Tiêm và bây giờ thì tâm tình sẽ tóm tắt qua nội dung của câu chuyện nhé. Anh đường đường là tổng tài lạnh lùng hay giận dữ mắng mỏ người, thế nhưng cô lại không hề sợ hãi mà cho anh lại gần. Chính vì thế mà dần dần anh yêu cô từ lúc nào không hay. Thuận theo tự nhiên, yêu nhau, người lớn gặp mặt Rồi muốn làm gì mới làm Thế nhưng, vì yêu mà ích kỷ Anh đã chúc cho cô say Rồi ăn sành sạch cô Cô không hề bắt vạ Ngược lại sao chuyện này lại tránh anh như tránh tà Chuyện rồi sẽ đi đến đâu Mấy các bạn cùng xem chuyện với tâm tình nhé Nguyên hạo ghét tiếng huyên não của con gái Càng ghét tiếng khóc không ngừng của tiểu quỷ nào đó Bởi vậy Ánh mắt của cậu không tự giác, quét về một góc phía bên kia hoa viên, ngay cửa chính của căn nhà lớn. Một thân ảnh mặc đồng phục trường tiểu học tư nhân, giống em gái cậu, tiểu quỷ đang ở đó khóc lớn. Hai tay cậu quanh trước ngực, bàn chân đánh nhịp một cách không kiên nhẫn. Nhìn đồng hồ mà nhíu mày, thầm nghĩ vì sao còn chưa tan học. Giáo viên nổi tiếng như thế nào lại không có khuôn phép như vậy. Chương trình học 2 giờ nhất định phải kéo dài tới thêm 1 giờ, chậm muốn chết. Đáng chết, cậu không chịu nổi. Ẩm mỹ muốn chết. Hùng hồ quay đầu, cậu ngồi rộm xuống đối diện với tiểu quỷ đang rít gào trước cửa nhà của giáo viên Dương Cầm nổi tiếng. Nghe được tiếng nói hung dữ, cô bé sợ tới mức ngăn lại tiếng khóc. Quay đầu, vẻ mặt lo lắng, sợ hãi nhìn cậu, cắn môi dưới nhịn xuống tiếng nước nọ. Nguyên hạo biết tính tình đặc biệt lúc ấy, cậu không hề cười đã dọa khóc cô bé, bộ mặt ác nhân trời sinh. Hơn nữa khi cậu mất kiên nhẫn hơi chút nhăn mặt nhíu mày sẽ đem cô bé dọa cho khóc giống như em gái tùy hứng được nung chiều từ bé của cậu, không sợ ai trừ cậu. Mà giờ phút này cậu không hề để ý đem cô bé dọa cho đến rốt cuộc khóc không được. Thật xin lỗi Cô bé nữ sinh mặt trắng bạch cánh môi kẽ run cắn môi dưới ẩn nhẫn, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy cô thật đáng thương nhịn không được muốn đồng tình Đáng tiếc Trong từ điển của Nguyên hậu không có hai chữ đồng tình này. câm miệng, im lặng. Đối với phản ứng của cô bé nữ sinh đáng thương, cậu trả lời bốn chữ này. Giá người cao khỏe không giống những học sinh trung học cao gầy, cao to khác. Cờ bắp toàn thân cao thấp là do việc leo núi luyện ra. Ngữ quan có thể nói là đẹp mắt nhưng không hề nhu hòa. Phong đậu của cậu không phải chỉ có giống vương tử mà là giống người yêu thích con đường hắc đạo như kẻ xấu hay giết người cướp của. Nhìn kỹ, dương cỏ má của cậu cao tới gần vị trí huyệt thái dương. Có một vết thương màu đỏ rậm, miệng vết thương kia là do lần gần nhất đi lên núi không cẩn thận bị đá rơi trúng bị thương, làm tăng thêm vài vần nhanh nhẹn, dũng cảm cùng hương vị phong trần cho cậu. Hiện tại sự không kiên nhẫn quấn quanh trong lòng cậu biểu hiện hoàn toàn ở trên mặt, làm cho người ta nhịn không được nhượng bộ lôi binh. Khí thế kia của cậu chắc chắn không giống với học sinh trung học, nói cậu là xã hội đen tuyệt đối có người tin tưởng. Em cùng Tiểu Linh cãi nhau, em không biết phải làm sao bây giờ, em rất khổ sợ. Cô bé nữ sinh hít hít mũi, đứng ở bên người cậu chậm chạp kể khổ. Em không phải là cô ý muốn chơi thân với Hoàng Thế Khải, em không có lễ lòng cậu ấy, thật sự. Tiểu Linh, tên thân mật của em gái cậu, hóa ra cô bé nữ sinh này quen biết với em gái cậu. Cuối đầu lít mắt nhìn cô bé nữ sinh một cái, nghĩ rằng, tiểu quỷ này là ai, sao lại có điểm nhìn quen mắt. Quên đi, dù sao bọn tiểu quỷ đều có vẻ ngoài nhìn giống nhau, hơn nữa còn mặc đồng phục giống nhau, còn nhóc là ai đối với cậu không có một chút quan hệ nào. Chỉ là cùng em gái cậu cãi nhau, coi trách cần đây nha đầu kia, luôn bô bô cái miệng, còn dám trêu chọc đến cậu, xứng đáng bị cậu mắng đến khóc. Em không thể lại học đàn xương cầm. Không thể ở nơi này, về sau không thể cùng Tiểu Linh gặp mặt, hu hu. Này, cậu không phải kêu cô bé câm miệng hay sao, sao lại khóc? Nhóc khóc đủ chưa? Nguyên Hạo không kiên nhẫn, ngoài ngoài lỗ tai đều tại nhóc khóc làm hại, nói chuyện lãnh khốc vô tình, tuyệt đối không muốn an ủi cô bé. Nhưng là cô bé này lại hiểu lầm ý tứ của cậu. "Anh ơi, có phải nếu em ngừng khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra?" Nguyên Hạo tùy tiện gật đầu cho có lệ. Ừ, đúng vậy. Chỉ cần cô bé không khóc làm phiền người ta muốn chết, tùy tiện cô bé muốn hiểu thế nào thì hiểu. Anh gạt người, làm gì có chuyện tốt xảy ra. Cô bé nữ sinh không biết nghĩ đến cái gì buồn, lại che mặt khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net